Cuối cùng thái cực đồ quay về phía Thiên Cơ Tử. "Không, không, tại sao lại là ta?" Thiên Cơ Tử trợn trừng mắt sợ hãi rống lên. Ầm! Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng tỷ kiếm khí nghiền ép qua thân thể hắn. Thiên Cơ Tử bị chém thành từng mảnh. Một phía khác, Ngọc Tỷ cũng đang vào pháp Sau khi Ngọc Tỷ nghiền ép bốn tổ tiên trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu tuyệt cung chủ. Bên trên Ngọc Tỷ chính con kim Long phát ra những tiếng rít gào. Ngọc Tỷ như một ngọn núi lớn ầm ầm ép về phía tuyệt cung chủ. Tuyệt cung chủ đưa đao chém về phía Ngọc Tỷ. Ẩm! Đao cương lập tức bị ép làm mảnh vụn. Ngọc tỷ với thế không thể đỡ vẫn tiếp tục ép về phía tuyệt cung chủ. Không, tuyệt cung chủ cũng sợ hãi kêu to. Ngay thời khắc tuyệt cung chủ tuyệt vọng bên cạnh ngọc tỷ của vũ chiếu, đột nhiên lại xuất hiện một ngọc tỷ khác. Đó là đại định thiên Tỳ của Diêm Xuyên. Âm, um. hai ngọc tỷ ầm um ầm um va chạm vào nhau phát ra một tiếng động lớn. Hai ngọc tỷ đều phóng ra hàng ngàn hàng tỷ kim quang. Trong lúc nhất thời không cái nào hơn cái nào, tuyệt cung chủ bỗng nhiên cảm nhận được một lực hút rất lớn kéo mình rời đi. Vẽ mặt tuyệt cung chủ vô cùng mừng rỡ khi thoát nạn. Nàng biết vừa nãy mình đã may mắn được người cố trong nháy mắt. Bỗng nhiên tuyệt cung chủ sợ hãi không thôi khi phát hiện mình đã xuất hiện ở trước mặt Diêm Xuyên. Là ngươi. Tuyệt cung chủ sợ hãi nhìn về phía Diêm Xuyên kêu lên. Trong nháy mắt vừa nãy tuyệt cung chủ nghĩ tới rất nhiều người. Nhưng nàng lại không ngờ được người mình sẽ đối đầu chính là Diêm Xuyên. Là Diêm Xuyên sao? Ẩm. Um, phía xác. Một tiếng động rất lớn vang lên. À, ôi! Một đám tổ tiên khác rơi xuống khắp nơi. Một mảnh hỗn động. Vũ Chiếu không truy sát bất kỳ người nào. Sau khi Thái Cực Đồ và Ngọc Tị phát lực nhanh chóng quay chung quanh Vũ Chiếu. Vũ Chiếu nhắm mắt cũng cố một phần đột phá hiếm thế này. Nhưng một đám tổ tiên xung quanh lại không có người nào tiến lên rình dết. Vũ chiếu quá khủng bố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow! 11 chương 66 không phải tỷ muội M. Ưn đối 3.000 người. Đấu trường thời không là do nàng thiết lập ra sao? Lúc này tuyệt cung chủ cũng nhìn thấy vị trí của Diêm Xuyên có điểm khác biệt. Nhìn thấy hồng quân tuyệt cung chủ luôn có cảm giác nhìn không thấu. Cơn cơn u ơ ư, ư, ư tuyệt cung chủ vẫn nhìn về phía Diêm Xuyên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Tại sao ngươi cứu ta? Tuyệt cung chủ nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên nói. Nhìn tuyệt cung chủ, Diêm Xuyên trầm mặt một hồi nói. Đào ma là phụ thân nàng. Tuyệt cung chủ trừng mắt một cái nói. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi nói. Sau này nói sau. Tuyệt cung chủ nhớ mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng không tiếp tục hỏi nữa. Bên ngoài, thánh nhân thiên cơ tự chết đi trong nháy mắt. Ẩm, thiên điện phát ra một tiếng động rất lớn. Bỗng nhiên, một điệu nhạc buồn vang vọng đất trời, mây đen dày đặc trời đổ mưa máu, đất xuất hiện sương máu. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả thiên hạ đều nhớ mày nhìn lên trời. Bích du cung, thông thiên giáo chủ đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên dương đôi mắt, bấm ngón tay thoáng tính toán một lát. Thiên cơ tử Chết thì cũng thôi. Nói xong, thông thiên giáo chủ lại nhắm hai mắt lại. Phản ứng khắp nơi không giống nhau. Gần nghìn tổ tiên từ trong đấu trường thời không đã ra ngoài cảm thấy mình rất may mắn. Rõ ràng, khẳng định những kẻ sống chết ở lại trong đấu trường thời không đã chiến đấu cực kỳ ác liệt thảm khốc. Bên trong đấu trường thời không tu vi của Vũ chiếu đã vững chắc. Thái cực đột, ngọc tỉ chậm rãi bay vào trong tay áo. Đại đạo cũng tan đi. Thất khiếu vũ chiếu chảy máu đã được vũ chiếu lau sạc. Nàng quay đầu nhìn hơn 2.000 tổ tiên đã bị mình đánh bại đang nằm la liệt xung quanh một chút, sau đó hiếp sâu một hơi. Trong trận chiến điên cùng chém giết lúc trước, nàng đã giết chết 300 tổ tiên. Những người còn lại đều đã bị thương. Vũ Chiếu liếc nhìn một cái, sau đó liền không tiếp tục để ý nữa. Tổ tiên thập tam trọng thiên. Vũ Chiếu đã đạt được năng lực thông ngôn thiên hạ. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Phía xa, Vũ Chiếu ngẫm đầu nhìn lên trời. Trong nháy nàng mắt xuyên qua bọc khí nhìn thấy được phù đài phía trên. Vũ Chiếu nhìn hồng quân. Nhất thời thần sắc cực kỳ phức tạp Đa tạc, lão sư Trong giọng nói của Vũ chiếu có chút miễn cưỡng Bởi vì trong nháy mắt vừa nãy đó Nếu không phải mình đột phá Khẳng định mình đã bỏ mình tại chỗ Còn Hồng quân chắc chắn sẽ không nhúng tay Phần cảm kích này có vẻ hơi miễn cưỡng Hồng quân nhìn vũ chiếu phía dưới Nhẹ nhàng gật đầu một cái Vũ chiếu, sư phụ cho ngươi thêm một câu cuối cùng. Nguyện ý nghe lão sư giáo hướng. Vũ chiếu hơi thi lệ nói. Muốn tiếp tục đột phát tu vi vẫn cần phải tìm từ trong lòng. Hồng quân thản nhiên nói. Tu vi vẫn cần tìm trong lòng. Vũ chiếu nhíu mày cuối cùng gật đầu một cái. Vâng tạ ơn lão sư giáo hướng. Vũ chiếu trầm giọng nói Hồng quân gật đầu một cái Tay áo lớn của hắn vung lên một cái Có thể đi ra ngoài được chưa? Vẽ mặt một tổ tiên bỗng nhiên có phần mừng như điên nói Trong nháy mắt tổ tiên kia đã ra khỏi đấu trường thời không? Những người khác vẽ mặt cũng mừng như điên Đạt không nhanh chóng rời đi Trong nháy mắt gần như mọi người đều rời đi không còn một mống. Không ai muốn ở lại chỗ này nữa. Đặc biệt là khi còn có ma vương giết người như thế. Đi thôi. Hồng quân quay về phía vũ chiếu kêu lên. Vũ chiếu nhìn hồng quân trên nét mặt có một chút phức tạp gật đầu một cái. Vâng, vũ chiếu đạp không ra khỏi đấu trường thời không. Trong nháy mắt bên trong đấu trường thời không chỉ còn lại nhóm người Diêm Xuyên. Hồng quân nhìn Diêm Xuyên nói. Diêm Xuyên, lúc trước ta nói với ngươi, ngươi không cần để ý cũng không thể nào tuyền ra ngoài. Nơi này cho dù là mệnh xấu cũng không nghe thấy được. Ồ! Trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia kinh ngạc. Còn phụ tô kia nên làm như thế nào thì làm như thế. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi cũng không ai biết tình huống của hắn. Hồng quân thẳng nhiên nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. Được. Hồng quân gật đầu. Ngay lập tức thân hình hồng quân chậm rãi phai nhạt. Không chỉ có thân hình hồng quân tất cả đấu trường thời không cũng chậm rãi tan biến. Rất nhanh, hồng quân biến mất. Không gian xung quanh cũng biến mất. Nhóm người Diêm Xuyên đã xuất hiện không trung của hải đảo. Khắp nơi, vô sáu cường giả vây quan. Phía xa, Vũ Chiếu đi ra, rất nhiều thần tử đại chu cung kính bái lạy. Một đám tổ tiên đi ra lúc trước, thời điểm nhìn thấy Vũ Chiếu, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi không thể giải thích. Sau trận đấu ngày hôm nay, tên tuổi của Vũ Chiếu nhất định sẽ vang danh thiên địa, Thánh vương. Phiếu xa nhóm người thủy cốt tử bay tới. Đi thôi. Mọi người lên xe rồng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thời khắc tuyệt cung chủ xuất hiện ở đây. Trên mặt nàng lại bị vô số sương mù bao phủ. Nàng theo nhóm người Diêm xuyên nhanh chóng rời đi. Bên trên xe rồng kéo tuyệt cung chủ lại hỏi. Diêm đếp. Làm thế nào ngài biết được thân phận của ta? Vì sao lại cứu ta? Ta đã gặp mội mội nàng. Mội mội nàng chính là Hoàng. Diêm xuyên nói, Hoàng, ta biết nàng. Trong truyền thuyết đó là người đã đi ra từ cùng một phong ấm giới với ngài. Tuyệt cung chủ nghi ngờ nói, Không sai bởi vì mội muội của nàng ta mới cứu nàng. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Ha ha, Diêm đế, ngài lấy cớ này quá sức sẹo đi. Mũi mũi. Ta không có muội muội Tuyệt cung chủ trầm giọng nói. Ồ, Diêm xuyên đột nhiên cảm thấy cổ quái nhìn Tuyệt cung chủ. Hai người đều con gái của Đao Ma. Vì sao Tuyệt cung chủ lại phủ nhận? Nàng không biết hoàng. Diêm đếp, xin ngài không nên đùa như vậy. Phụ thân ta là đau ma. Điều này không sai. Nhưng cả đời phụ thân ta chỉ chung tình với một mình mẫu thân ta. Ngoại trừ người con gái là ta ra, không có khả năng có người con gái nào khác. Tuyệt cung chủ lắc đầu một cái. Diêm xuyên. Đám người bạch khởi. Nhìn thấy ánh mắt tất cả mọi người đầy vẽ không tin tuyệt cung chủ càng lúc càng nghi hoặc. Lẽ nào hoàng rất giống ta sao? Tuyệt cung chủ tỏ ra cổ quái nói. Giống sao? Ngoại trừ mái tóc dài của nàng ra thật sự giống nhau như đốt. Diêm xuyên có chút rối rắm nói. Thật sao? Giống như vậy sao? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không chỉ là giống, không quả thực là giống nhau như đốt. Ui, có cơ hội tự nàng đi gặp Hoàng đi. Phụ thân Hoàng cũng là Đa Ma. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Tuy rằng trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, nhưng lúc này Diêm Xuyên thật sự không biết nói gì. Nhìn tuyệt cung chủ, thần sắc Diêm Xuyên thoáng ngưng trọng. Qua trong giọng nói của tuyệt cung chủ không giống như đang nói dối. Tuyệt cung chủ thật sự không biết sao. Nhưng tuyệt cung chủ và Hoàng đều là con gái của Đa Ma. Hơn nữa các nàng giống nhau như rút. Hai người đều gặp Đa Ma. Vì sao Đa Ma không báo cho bọn họ biết mình có tỉ muội Húng hồ hình dạng hai người giống nhau như rút. Trong suy nghĩ của Diêm Xuyên, chỉ có hai khả năng. Một là tỷ muội song sinh. Hai là tuyệt cung chủ và hoàng đều là một người thân thể diễn sinh. Gần giống như mình và thân thể cương thi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 11 chương 67 thông thiên tái chiến Cờ! Thì có điều hai nàng lại không biết nhau sao? Chẳng lẽ là do đau ma cô ý? Hoặc là nàng bị ai đó xóa đi ký ước? Diêm đế ngài xác định ta và Hoàng có hình dáng giống nhau sao? Tuyệt cung chủ cũng nghĩ đến sự ổ dị trong đó. Không sai. Diêm xuyên gật đầu một cái khẳng định. Tuyệt cung chủ trầm mặt một hồi cuối cùng nói. Đa tạ Diêm Đế đã báo cho cũng đa tạ Diêm Đế đã trợ giúp lần này Ta nghĩ ta cần một chút chứng cứ Cáo từ Diêm Xuyên gật đầu một cái Tuyệt cung chủ đạp không rời đi Thời điểm Tuyệt cung chủ và Diêm Xuyên trò chuyện Nguyễn Cúc Tử đã nghe được đám người bạch khởi kể về tất cả mọi chuyện diễn ra trong đấu trường thời không? Huyễu cốt tử đi tới gần Diêm Xuyên. Thánh vương, vụ chiếu cũng là tổ tiên thập tam trọng thiên sao? Huyễu cốt tử ngưng trọng nói. Đúng vậy, tổ tiên càng lúc càng phát triển về chiều ngang. Ngày xưa hồng quân lão tổ là tổ tiên thập tam trọng thiên. Hắn ở đại thế giới, có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân. Lấy lực lượng một người độc chiến tất cả cường giả trong toàn thiên hạ Kể cả thiên số Diêm xuyên ngưng trọng ngợt đầu một cái Đáng tiếc nơi này không phải là đại thế giới Ở chỗ này cường giả rất nhiều Thiên số Với thực lực của xào hẳn phải có tu vi tổ tiên thập ngũ trọng thiên Hỷ cốt tử trầm giọng nói Tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Diêm xuyên khẽ nhớ mày. Đây là một tu vi khủng bố. Kiếp trước Diêm xuyên dốc hết toàn lực cũng không thể đạt được. Dù dốc hết toàn lực trước khi chết cũng chỉ là tổ tiên thập tứ trọng thiên mà thôi. Thánh vương, lần này hồng quân mở ra đấu trường thời không có chút cổ quái. Nguyễn Quốc tử trầm giọng nói. Tiên sinh cũng thấy như thế. Diêm xuyên nhìn về phía hủy cốt tử. Hủy cốt tử ngập đầu nói. Đấu trường thời không lần này xuất hiện quá đột ngột không giống với tác phong của Hồng Quân. Hắn sẽ không làm người khác dễ dàng chú ý như thế. Hắn đặc biệt trợ giúp vụ chiếu sao? Nếu vậy hắn không hẳn phải tạo ra chấn động như vậy. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Đúng vậy. Tuy rằng phần lớn mọi người không biết hắn. Nhưng chỉ cần là người có tâm. Một vài cường giả tuyệt thế khẳng định có thể đoán được là hắn. Lần này. Hồng Quy. U. A. Nương. Nương. gơ O. A. I. Chưa giúp vũ chiếu Dường như còn muốn nói cho mọi người biết Hắn ra đi vậy Nhưng hồng quân chưa từng cao giọng Chờ một thời gian đi Chắc hẳn không lâu sau Chúng ta sẽ biết Vâng Tuy nhiên thần thông thời gian quả thực lợi hại Trăm năm bên trong đấu trường Thời gian bên ngoài chỉ là một tháng Hỷ quốc tử ngật đầu một cái Hồng quân tự mình tiến hành tìm hiểu thời gian vượt qua vô số người. Thực lực của hắn hôm nay cho dù là trẩm bây giờ cũng nhìn không thấu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Sao? Nghĩa cốt tử kinh ngạc nói. Diêm xuyên lắc đầu một cái trong mắt lón ra một tia ngưng trọng. Thời gian một năm trôi qua nhanh chóng. Bên trong một gian đại điện, mạnh văn nhược bẩm báo. Thánh Vương, Đại Chiến lần này, Thánh Đình Đại Tề đã gần như di chuyển tất cả sinh linh ở trong cương vực thông thiên đi. Thánh Đình Đại Tề thì sao? Diêm Xuyên nhấp ngụm trà nói. Tất cả cũng rời đi. Chỉ có Thánh Vương Đại Tề dẫn theo số ít thần tử lưu lại. Mạnh Văn Nhược nói. Sắp bắt đầu rồi. Một thời gian trước xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hẳn là có thánh nhân mới sinh ra rồi chứ. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vâng thiên cơ tử công dương tự chết đi. Có hai thánh nhân khác bù vào. Một người là gia chủ khổng gia, khổng tước tử. Hắn còn có một cái tên khác là huyết đao lão tổ. Mạnh văn nhược nói. Huyết đao lão tổ. Thần sắc diêm xuyên nghi hoặc Hắn là một tổ tiên khá là biết điều. Tuy nhiên thiên hạ sắp tới sẽ rung chuyển. Những người biết điều này đều đi tới trước đài. Mạnh văn nhược giải thiếu. U, V, W, W, M. Tất cả thánh nhân cõi âm đã lên tới đây. Vâng. Khổng ma vương. Mai cao cuộc u Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn Hóa Tùng Thiên Tạ Xuân Thu Còn có một thánh nhân Tên là Văn Thần Mạnh Văn Nhược nói U V K W M Diêm Xuyên ngật đầu một cái Ngay thời khắc Diêm Xuyên ngược đầu, phía xa vọng tới một tiếng động rất lớn. Đại Địa đột nhiên chấn động. Ẩm! Um, không chỉ có vị trí của Diêm Xuyên tất cả cương vực thông thiên đều động đất một hồi. Ẩm! Um, Ẩm! Um, Ẩm! Um, lại ba tiếng nổ vang. Tất cả cương vực thông thiên lại có ba lần điệu chấn lớn. Trong lúc nhất thời, vô số thành trì trong cương vực thông thiên bị trận động đất này chấn động sụp đổ. Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Ngoài điện, lúc này cũng có một đám dũng tướng đại trăng đang đứng. Mỗi người đều nhìn về phía đông bắc. Trên bầu trời, vô số kiếm khí bay lượng. Kiếm khí màu tím, màu đỏ. Màu xanh lục, màu đen bắn ra bốn phía chiếu sáng khắp tinh không. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bốn thanh trường kiếm ở bốn hướng thông thiên triệt địa. Sát khí cuồng cũng không ngừng ép tới. Khen! Giữa đại địa thậm chí còn xuất hiện rất nhiều kiếm khí. Không lâu sau, đại địa xung quanh đã bị kiếm khí bao vây. Không phải diêm xuyên xung quanh. Mà là xung quanh cương vực thông thiên. Tất cả đều là kiếm khí, kiếm khí cuồn cuộn vô tận. Vô số tu giả bay lên trời. Tiếp theo bọn họ đều lộ vẻ kinh hải. Giờ phút này. Cuối cùng tất cả tu giả đã rõ vì sao thông thiên phải di chuyển tất cả sinh linh vốn đang sinh sống tại đây đi chỗ khác. Bởi vì lực phá hoại của tổ tiên tầm tam trọng thiên thực sự quá lớn. Dưới sự thi triển toàn lực, tất cả sinh linh trong cương vực thông thiên đều có thể bị trọng thương. Đó là một cương vực. Phải biết rằng phạm vi một cương vực rộng lớn kinh người tới mức nào. Vậy mà một cương vực khổng lồ này chỉ có thể tính là một chiến trường của thông thiên giáo chủ mà thôi. Chu tiên kiếm trận. Một người đứng phía sau Diêm Xuyên tỏ ra ngưng trọng. Diêm Xuyên có ba kiếm, Thái Đế, Thượng Đế, Ngọc Đế. Tại đại thế giới, thông thiên chỉ có tu vi tổ tiên thập nhất trọng thiên mà thôi. Vậy mà bây giờ đã là thập tam trọng thiên. Quy lực của chu tiên kiếm trận lại càng hung hãng hơn. Tam đế, phải tìm hiểu cho kỹ Diêm xuyên ngưng trọng nói. Vâng. Tam đế lên tiếng trả lời. Sắp bắt đầu rồi. Nguyễn Quốc tự tiến lên một bước nói. Phải. Diêm xuyên gật đầu một cái. Không cử xe rồng. Diêm xuyên dẫn theo các thần tử lui về phía sau. Khi đến một đỉnh núi. Hắn đứng ở trên đỉnh núi. Chăm chú nhìn về phía biển thông thiên ngoài xa. Chu tiên kiếm. Lục tiên kiếm, Hàm tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm. Bốn thanh thần kiếm phát ra hào quang bốn màu chói mắt, cuồn cuộn bạo phát lệ khiếp khiến vô số tu giả thi nhau lùi lại. Nhìn Chu tiên kiếm trận phía xa, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một đường viền, căn bản không nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong. 15 thánh nhân, vào trận của ta đi. Bên trong chu tiên kiếm trận truyền đến một tiếng quát to của thông thiên giáo chủ. Âm, um, tiếng động âm um, âm um, truyền khắp cương vực thông thiên. Vù, một đạo bạch quan từ trên trời rán xuống. Lại một thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài chu tiên kiếm trận. Thánh nhân đầu tiên xuất hiện chính là thánh nhân tử vi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 68 phá. Hờ! An khẽ mỉm cười, đạt không tiến vào trong nháy mắt đã biến mất phía trong chu tiên kiếm trận. Vù! Vù! Người thứ hai, người thứ ba xuất hiện. Đó chính là Đông Phương bất bại. Ngoài ra còn có một khuôn mặt xa lạ. Giống như thánh nhân tử vi. Kêu ngạo phá tan đi xương trắng che phủ phía trước khuôn mặt. Một nam tử sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lẽo, cực kỳ tốn tú. Thánh vương, đây chính là băng thần, thánh nhân cuối cùng của cõi âm. Mạnh văn nhược giải thiết. Diêm xuyên gật đầu một cái. Vù, vù. Từng thánh nhân lần lượt xuất hiện. Tiếp theo, bọn họ đều bước vào bên trong Chu Tiên kiếm trận. Trong nháy mắt, 15 thánh nhân đã đi vào hết. Trong số bọn họ có một thánh nhân mặc hồng bào, trên tay áo bào có hình thanh đao màu vàng kim. Mạnh văn nhược nói hắn tên là huyết đao lão tổ. Bên trong Chu Tiên kiếm trận, thông thiên đối mặt với 15 thánh nhân. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Ngột Thiên, Tây Môn, Tuyệt Cung Chủ, Bắt Ác Lão Ma, Viên Thiên Cương, Khổng Tước Tử, Huyết Đao Lão Tổ, Tử Vi, Đông Phương Bất Bại, Mai Cao Cuộc, Hóa Tùng Thiên, Tạ Xuân Thu, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Đơn. Gơn Khổng ma vương Băng thần Các vị trong trận chiến đấu lần trước ta biết các vị còn nương tay Lần này vẫn xin các vị thả ra một chút Chu tiên kiếm trận ta cũng sẽ không lưu tình Giọng nói của thông thiên giáo chủ truyền đến Ẩm um, Bên trong chu tiên kiếm trận đột nhiên truyền ra một tiếng động rất lớn Một trùng kích khổng lồ từ tru tiên kiếm trận trực tiếp bắn về bốn phương tám hướng. Kiếm khí vô tận theo trùng kích này lơn A, ơ, e, phía vô số tu giả. A, rất nhiều tu giả chịu đến tai bay vả gió, nhất thời liên tục kêu lên những tiếng thảm thiết. Tiếp theo, lại là một nhóm lớn di chuyển, nhanh chóng bỏ chạy về phía bên ngoài. Trận đại chiến này quá kinh khủng. Thiên đạo. Bên trong Chu Tiên kiếm trận đột nhiên truyền ra từng tiếng hét lớn. Tiếp theo, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được thiên địa nhất thời trở nên u ám. Ầm âm ầm. Bên trong Chu Tiên kiếm trận, những tiếng chấn động nổi lên bốn phía. Thông Thiên độc chiến 15 thánh nhân. Nhóm người Diêm Xuyên có phần ngưng trọng nhìn phía xa Thánh Vương Huyễu Cúc Tử bỗng nhiên kêu lên Đồng thời chỉ về một hướng Ồ Diêm Xuyên nhìn theo hướng Tây Huyễu Cúc Tử chỉ Hắn lại nhìn thấy trên một đỉnh núi phía xa Một lão giả ngồi khoan chân cực kỳ bình thản Vô số kiếm khí từ khắp nơi phóng tới lại tự động tản ra Lão già nhìn Chu Tiên kiếm trận một chút, trong mắt lón ra một tia thỏa mãn. Tiếp theo hắn nhìn lên bầu trời đầy mây đen, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Hồng quân lão tổ. Thánh vương, hồng quân này đến đây, hẳn không tầm thường. Ủy cốt tử trầm giọng nói. Có lẽ vậy. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Hồng quân ngồi khoanh chân. Vô số tu giả xung quanh cũng không để ý lắm. Dù sao, người biết hồng quân thực sự quá ít. Trong vô số kiếm khí, mọi người kiên nhẫn chờ kết quả. Trận đại chiến thông thiên đối chiến 15 thánh nhân thật sự cực kỳ ác liệt thảm khốc. 15 thánh nhân này cũng không phải là người bình thường. Có vài người thâm tàn bất lộ thực lực không thể xem thường. Cuộc đại chiến diễn ra đến ngày thứ năm. Âm! Um, thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Tiếp theo, vô số mưa máu từ trên trời rơi xuống. Trên mặt đất, sương máu vút lên. Mọi người đều hiểu rõ, có một thánh nhân đầu tiên đã chết. Âm! Um, Âm! Um, ầm um. Đại địa dâng lên. Đến lúc này, Đám thánh nhân càng ngày càng không dám phớt lờ cuộc đại chiến này nữa Mỗi người đều liều mạng hơn Thông thiên giáo chủ càng đánh càng hung mạnh Dưới tru tiên kiếm trận tất cả cương vực thông thiên đều lay động Ẩm Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một rảnh lớn Rảnh lớn xuất hiện Vô số địa họa dân trào Dung nhăm cùng cụm bay vút lên trời Dưới cự lực, tất cả cương vực thông thiên đều không chịu nổi. Âm, um, âm, um, càng ngày càng có nhiều chỗ đại địa rạn nước đến tận địa tâm. Càng ngày càng có nhiều dung nham dân trào. Trong khung cảnh u ám, vô số địa họa chiếu rọi khiến nó trở nên sáng trương. Đám người vây quanh lại lùi thêm một đoạn xa. Dung nham chảy vào biển rộng xung quanh. Biển lớn vố đang có sóng thần không ngừng dân trào, nhất thời nước lửa giao hòa, sương mù vô số, hỗn loạn không thể tả. Càng ngày càng nhiều tu giải chạy ra khỏi cương vực thông thiên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tất cả cương vực thông thiên đều sắp suy sụp. Cương vực thông thiên như một bếp lò lớn. Bầu trời mây đen che phủ dày đặc, lôi quan lập lòa. Phía dưới có vô số điện hỏa bay vút lên trời Kiếm khí bắn ra bốn phía, hỗn loạn không thể tả Biển rộng xung quanh lại dâng lên sóng thần ngập trời Vô số tu giả hốt hoảng từ trốn được từ bên trong ra Thực sự quá khó để chịu thêm được nữa Sau năm ngày đã có thánh nhân chết đi Vô số tu giả hoảng sợ nhìn chu tiên kiếm trận thông thiên triệt địa phía xa. Nhóm người Diêm Xuyên cũng lặng lặng nhìn. meo chiến đấu thật lợi hại. Miêu miêu nhảy đến bả vai Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Thánh Vương, thông thiên sắp không chịu được nữa rồi. Chân mày tuổi cốt tử nhớ lại. Ồ, phía xa. Xung quanh chu tiên kiếm trận kiếm khí bắn ra bốn phía. Bên trên đại trận xuất hiện từng vết nứt. Lúc này bốn thanh thông thiên không ngừng rung động. Âm âm âm. Trận chiến đấu bên trong vẫn không ngừng. Tiếng bốn thanh thần kiếm rung lên càng lúc càng lớn. Rắc. Trên tuyệt tiên kiếm bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt. các đứt thiên hạc phá. Trong Chu Tiên kiếm trận truyền đến tiếng rống to của thông thiên. Sau khi tiếng rống của hắn vang lên, bốn thanh kiếm Chu Tiên lại tỏa ra hào quang chói mắt. Trấn, trấn, trấn. Bên trong truyền đến tiếng hét lớn của một đám thánh nhân. Âm âm ầm. Từ chỗ bốn thanh kiếm Chu Tiên, đại địa ầm ầm dâng lên một lần nữa. Giống như sóng lớn lan về phía bốn phương tám hướng Cùng cùng với thế vỡ bờ Khung cảnh non xanh nước biếc trước kia đã biến thành phế tích từ lâu Cho dù là diêm xuyên Vì sự an toàn của một đám thần tử đã không ngừng lui về phía sau Phía xa tuyệt tiên kiếm xuất hiện vết rạn. Hãm tiên kiếm xuất hiện vết rạn. Lục tiên kiếm xuất hiện vết rạn, Chỉ có chu tiên kiếm còn miễn cưỡng chống đỡ. Thông thiên, ngươi thất bại rồi. Trong đại trận truyền đến quát to một tiếng. Ta bức tử, vĩnh viễn không bại. Tiếng hét lớn của thông thiên truyền đến. a phá. Càng kẹp, càng kẹp. Trên bốn thanh kiếm chu tiên càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn Hiện tại từ bỏ vẫn còn kịp. Bằng không chờ tới lúc chu tiên kiếm trận bị phát cũng chính là giờ chết của ngươi. Lại một giọng nói truyền ra. Ha ha ha ha, vậy hãy để cho ta chết đi. Giọng nói của thông thiên vang lên đầy điên cuồng. Ngu xuẩn mất khôn. Trấn. Một tiếng quát to vang lên. Chu tiên kiếm trận bỗng nhiên sụp đổ. Âm. Um. Trong nháy mắt, bốn thanh kiếm chu tiên hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Chu tiên kiếm trận đã bị phá, phá, chung quy đã bị phá. Nguyễn Quốc tự tiếc hận nói. Thời khắc nhóm người Diêm Xuyên đang cảm thấy tiếc hận, cách đó không xa hồng quân bỗng nhiên ra tay. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây phớt trần. Hắn ném cây phất trần đi. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi.w wow. 11 chương 69 thực lực của Hồng Quân. À. Ăn ăn. 3000 ti phất trần bắn nhanh về phía những mảnh nhỏ của bốn thanh kiếm Chu Tiên. Trong nháy mắt, những mảnh nhỏ này được cây phất trần kia kéo lại ràng buộc với nhau trở lại thành hình thanh kiếm. Cái gì? Trong Chu Tiên kiếm trận truyền đến tiếng kêu sợ hãi, ầm, một tiếng nổ rung trời. Vô số mây đen trên trời cao ầm ầm đổ nát. Vô số kiếm khí tại cương vực thông thiên bỗng nhiên thu lại, sau đó biến mất. Địa hỏa xung quanh dường như cũng bị một cự lực trấn áp, không có cách nào dâng trào được nữa. Cuộc chiến trong chu tiên kiếm trận đã dừng lại. Một khí tức khổng lồ tỏa ra bốn phương tám hướng chậm rãi khuyết tán chậm rãi trực tiếp ép vào ngực mọi người. Khí tức này. Sắc mặt hữu cốt tự biến đổi. Thông thiên đột phá. Tổ tiên thập tứ trọng thiên. Diêm xuyên ngưng trọng nói. “Meo Khí tức thật mạnh. Miu Miu kinh ngạc nói. Xung quanh, chỉ cần người nào tới gần đều nhìn chăm chú vào bốn thanh kiếm chu tiên đã được cây phất trần kia tu bổ. Trong mắt mỗi người đầy chờ mong. Chúc mừng đạo hữu. Bên trong truyền đến giọng nói của tuyệt cung chủ. Chúc mừng đạo hữu. Nhất thời, liên tiếp những tiếng chúc mừng vang lên. Khen, khen. Trong nháy mắt bốn thanh kiếm chu tiên co rút lại. Ba sợi phức trần chậm rãi hòa nhập vào bên trong. Bốn thanh kiếm chu tiên nhỏ đi, dần dần bay về phía trung tâm. Cảnh tượng phía trong kiếm trận hiện ra trước mặt mọi người. Lúc này, 14 thánh nhân đang vây quanh một nam tự áo bào đen tóc tai bù xù ở giữa. Đó chính là thông thiên. Thông thiên nhắm mắt đi chân trần đứng giữa hư không. Bốn thanh kiếm chu tiên bảo hộ xung quanh. Quanh thân thể thông thiên phát ra 14 tia ánh sáng. Một khí tước mạnh mẽ dày đặt từ trên người thông thiên tan ra. Tóc tai hắn bù xù. Trên y phục còn có rất nhiều chỗ rách nát. Trên mặt có rất nhiều vết máu. Nhưng bất kỳ hình tượng nào cũng không thể hạ thấp địa vị của thông thiên ở trong lòng mọi người. Mặc dù là một đám thánh nhân, thời điểm bọn họ nhìn về phía thông thiên đều đầy vẻ hâm mộ. Thập tứ trọng thiên, hắn không phải là thánh nhân. Trong thiên hạ cũng cực kỳ ít. Phải biết rằng thiên số, sao là tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Thông thiên chỉ có cách một bước Chỉ một bước Phù Hai mắt thông thiên mở ra Trong mắt bắn ra 24 quang mang Hắn nhìn một đám thánh nhân Hiếp sâu một cái nói Đa tạ các vị thành toàn Đạo hữu khách khí Một đám thánh nhân lập tức nói 15 thánh nhân chết một Mai cao quật chết rồi Nghĩa cốt tử trầm giọng nói. Diêm xuyên ngật đầu một cái. chung quy thực lực mai cao quật vẫn yếu hơn một chút. Thông thiên cảm kích đa tại đám thánh nhân một hồi. Sau đó lại nhìn hồng quân lão tổ đang đứng ở trên đỉnh núi phía xa. Hồng quân lão tổ đã đứng dậy. Đa tại lão sư thành toàn. Thông thiên cung kính thi lệ nói. Lão sư... Vô số tu giả xung quanh đột nhiên biến sắc. Người biết Hồng Quân thì thôi. Người không nhận ra Hồng Quân. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân. Muốn khắc ghi hình ảnh của hắn ở trong đầu. Lúc trước hắn dùng phất trần tu bộ bốn thanh kiếm. Vô số tu giả đã biết hắn là một kẻ không tầm phàm. Nhưng chẳng ai ngờ được. Hồng quân trước mắt này còn là lão sư của thông thiên giáo chủ. Thông thiên hung hãn như vậy, sư phụ của hắn còn thế nào nữa? Lão sư. Một đám thánh nhân cũng đưa mắt đầy ngưng trọng nhìn về hồng quân. Hồng quân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tiếp đó hắn ngẫm đầu nhìn lên trời. Sao? Hồng quân bỗng nhiên mở miệng nói. Mưa thanh không lớn. Nhưng âm thanh truyền đi một cách hữu dị, vang vọng khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời toàn cương vực thông thiên đều là tiếng của Hồng Quân. Không, không phải chỉ cương vực thông thiên, mà toàn thiên hạ. Trong lúc nhất thời tất cả thiên địa trong dương gian đều vang vọng giọng nói của Hồng Quân. Mơ thanh truyền đi khắp nơi, xông thẳng tới các đại cương vực. Trung Thiên Châu, Sa Hoàng Quyết, Yêu Thiên Thương, đang đứng bên ngoài một đại điện. Yêu Thiên Thương Quyết đẩy ra một cổ lực lượng lên trên người Sa Hoàng. Hai mắt Sa Hoàng phát ra một tia sáng với 14 sắc màu. Dưới ánh hào quang mắt Sa Hoàng nhìn phía bắc. Khoảng cách dường như cách vô hạn, nhưng Sa Hoàng vẫn có thể nhìn thấy tình hình trận chiến ở cương vực thông thiên. Hồng quân Sa hoàng ngưng trọng nói Thời điểm kỷ thứ ba Hồng quân cũng không lộ ra trước mắt người đời Yêu thiên thương cao mày nói Đúng vậy lúc đó thực lực Hồng quân còn mạnh hơn ta Nhưng ta vẫn đoán không ra suy nghĩ của hắn Sa hoàng cao mày nói Lúc này Hồng quân đi ra hắn muốn làm gì Quyết cao mày nói Không biết Tuy nhiên lòng dạ hồng quân quá sâu Hắn lộ diện như vậy thật sự rất hiếm thấy Sa hoàng trầm giọng nói Cùng lúc đó Nam ngoại châu cương vực hoàng thiên Bên trong hoàng thiên điện Khổng hoàng thiên từ từ mở cửa đại điện Bước ra ngoài Lão tổ tung Khổng hạt tử lập tức tiến lên Khổng hoàng thiên gật đầu một cái. Hắn đứng ở một nơi cao, mắt nhìn phía bắc. Với khoảng cách vô hạn, nhưng dường như khổng hoàng thiên liếc mắt một cái đã thấy được cảnh tượng ở cương vực thông thiên. Cương vực thông thiên, bắt đầu từ khi hồng quân hô lên một tiếng kia, bầu trời liền xuất hiện vô số hoàng vân che phủ. Âm âm âm! Hoàng vân không ngừng hội tụ, Trong hoàng vân đột nhiên xuất hiện một khe nước. Khe nước phải lớn bằng nửa cương vực thông thiên. Chậm rãi, khe nước mở ra. Một lực lượng lớn trùng kích trong nháy mắt đã đánh thẳng vào tâm hồn của tất cả mọi người. Rầm! Gần như tất cả mọi người đột nhiên quỳ xuống, không có lực phản kháng. Chỉ có người đạp lên tế đàn thiên địa, mới tránh phải quỳ lạy, Diêm xuyên vừa nhìn đã biết thiên số xuất hiện. Hắn vung tay lên tất cả thần tử bị ép quỳ xuống được đưa vào tán thiên đồng quan. Chỉ còn lại một mình Diêm xuyên đạp lên tế đàn sinh vị thiên địa, dẫn theo miêu miêu nhìn lên không trung. Phần lớn tu gã đứng vây xem xung quanh đều quỳ xuống, nhưng cũng có một vài người đạp lên tế đàn thiên địa. Tuy rằng thông thiên không có thiên địa tế đàn Nhưng giờ phút này Hắn lại miễn cưỡng ngăn cản được thiên uy khủng khiếp này Thông thiên kinh ngạc nhìn lên không trung Một con mắt cực lớn nhìn xuống muôn dân Trong mắt dẫn theo một uy lực vô thượng Kính chào thiên số Một đám thánh nhân nói Nói xong Mọi người nhìn về phía hồng quân Đang đứng cách đó không xa Dưới lực lượng cường đại đè ép như vậy Hồng quân lại tỏ ra rất hờ hững Dường như hắn căn bản không chịu ảnh hưởng mấy Hồng quân Trong hư không vang lên âm thanh của sao Huyết sâu một cái Hồng quân gật đầu nói “Sào đã đến lúc rồi Ta tới khiêu chiến người Hắn định khiêu chiến thiên số sao Vô số tu giả đang quỳ lạy xung quanh Trên mặt nhất thời đầy vẻ kinh hải Cho dù là một đám thánh nhân Lúc này cũng cảm thấy mờ mịt nhìn hồng quân Bọn họ không nghe nhầm chứ Bản thân xào đã là tổ tiên thập ngũ trọng thiên Hơn nữa thiên số điều động lực lượng của đất trời Xào mạnh tới mức nào Cho dù là thánh nhân cũng không dám tưởng tượng Bọn họ trừng con mắt nhìn chầm chầm vào hồng quân một hồi lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 11 chương 70 hy sinh vì thiên hạ. Tờ! A Vốn tưởng rằng, người đầu tiên khiêu chiến với ta sẽ là khổng hoàng thiên. Không thể tưởng tượng được lại có thể là ngươi. Tuy nhiên, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Nếu không thể thắng ta, ngươi sẽ chôn vùi, hồn trở về luân hồi, hay là vĩnh viễn không thể nào tái hiện nữa. Mơ thanh của sao lại truyền đến. Ta biết. Hồng quân gật đầu một cái. Nếu biết vậy tại sao ngươi lại muốn khiêu chiến với ta? Mơ thanh của sao lại truyền đến. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Hồng quân thản nhiên nói. Tiếp theo, ánh mắt hắn nhìn xung quanh một chút. Sau khi nhìn một hồi, bỗng nhiên hắn lại nhìn về phía Nam. Phía Nam, tại Nam Ngoại Châu, lúc này Khổng Hoàng Thiên cũng đang nhìn chầm chầm vào Hồng Quân. Hồng Quân, Khổng Hoàng Thiên với khoảng cách xa xôi, đối mặt nhìn nhau. Hồng Quân đột nhiên vung tay áo lớn một cái. Hắn đưa tay lấy ra một thanh trường kiếm đồn. Xem trọng rồi. Hồng quân hứt sâu một cái nói. Khen! Hồng quân âm một kiếm về phía nam. Âm! Um. Một đạo kiếm cương từ chỗ trường kiếm của Hồng quân đâm thẳng về phía nam. Tốc độ lao đi chóng mặt dường như muốn vượt qua thời không vậy. Trong chết mắt đạo kiếm cương đã biến mất. Trung thiên châu! Cái gì? Sao có thể như vậy được Sa hoàng đột nhiên cả kinh kêu lên Hồng quân đang ở Bắc Ngoại Châu Đó chính là Bắc Ngoại Châu Một kiếm hung mãnh Lại xuyên qua Bắc Ngoại Châu Xuyên qua Hoàng Đông Bắc Châu Tiếp theo Trong nháy mắt xuyên qua Trung Thiên Châu của mình phóng về phía Nam Tiếp theo xuyên qua Hoàng Đông Nam Châu Lao về phía Nam Ngoại Châu Lao về phía Cương Vực Hoàng Thiên Lao về phía Hoàng Thiên Điện xa Hoàng trợn tròn mắt Một kiếm vượt qua toàn thiên hạ Đây là Hồng Quân mà mình đã biết sao Trong một đám thánh nhân Phần lớn đều không rõ vì sao Nhưng chỉ nhìn uy lực của một kiếm này Tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ Lúc này ánh mắt thông thiên giáo chủ lộ vẽ chấn động. Thời điểm hồng quân ở đại thế giới mới là tu vi tổ tiên thập tam trọng thiên. Bây giờ mình là thập tứ trọng thiên, vốn còn có chút cảm giác đắc chí. Nhưng nhìn một kiếm này trong mắt thông thiên chỉ còn lại chấn động và mờ mịch. Lão sư mạnh như thế nào? Nam ngoại châu trước hoàng thiên điện. Ánh mắt khổng hoàng thiên nhất thời cứng lại. Hắn cũng đưa tay rút ra một thanh trường kiếm, đâm về phía trước. Đên, một kiếm pha chạm kiếm cương của hai người đều biến mất. Tiếng kiếm pha chạm vào nhau chói tay, vang vọng khắp đất trời. Hồng quân thu kiếm, ngẫm đầu nhìn về phía con mắt lớn trên không trung. Sao, thực lực của ta bây giờ có thể lọc vào mắt ngươi không? Hồng quân thản nhiên nói. Một kiếm của Hồng quân vượt qua toàn thiên hạ va chạm với một kiếm của khổng hoàng thiên tại Nam Ngoại Châu. Người xem không hiểu cảm thấy sâu không lường được. Người xem hiểu đều cực kỳ kinh hãi. Một kiếm vượt qua toàn thiên hạ sao? Cõi âm, Đại Tần Thành. Lưu cương nhanh chóng bẩm báo Thánh vương Hán vệ nam ngoại châu dùng mệnh bài truyền tin Trước hoàng thiên điện Khổng hoàng thiên một kiếm Pha chạm với Bắc cương đến từ phía bắc Con ngươi của cương thi diêm xuyên co lại Lúc này một đám thần tử đại trăng đứng xung quanh Vẽ mặt mờ mịch Chỉ có hữu cốt tử trầm tư suy nghĩ nói Thánh vương Là Hồng Quân sao? Cương thi diêm xuyên ngược đầu một cái. Lúc này quần thần mới tỏ ra ngưng trọng. Tại cương vực thông thiên, Hồng Quân sau khi phát ra một kiếm, lại ngẫm đầu nhìn lên trời. Sao, thực lực của ta bây giờ có thể lọc vào mắt ngươi không? Hồng Quân thản nhiên nói. Những người xung quanh có thể còn đứng được đều yên lặng một hồi lâu. Thậm chí ngay cả đông phương bất bại và thánh nhân tử vi lúc trước vẽ mặt kiêu ngạo. Lúc này cũng ngưng trọng nhìn về phía hồng quân. Thông thiên giáo chủ nhìn hồng quân đầy kính nể. Meo. Miu Miu nghi ngờ kêu lên. Rõ ràng Miu Miu còn không biết được uy lực của một kiếm này. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn con mắt lớn phía trên bầu trời một chút. Con mắt mắt đưa mắt nhìn Hồng Quân một hồi. Hồng Quân, ngươi thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Cũng được, vì ngươi ta vẫy một lần lưới lớn che mạng, hy vọng ngươi có thể thành công. Có thể đạt lên ta, tiến vào tu vi càng cao hơn. Giọng nói của xào lại truyền đến. Tiến vào tu vi càng cao hơn. Chân mày diêm xuyên nhớ lại. Diêm xuyên nghe thấy tiếp theo được chính miệng cương thi Diêm xuyên thuật ra. Cõi âm đại tần thành trong thượng thư phòng. Đám người hủy cốt tử liên tục biến sắc. Tốt cuộc ta đã hiểu rõ, vì sao năm đó khổng hoàng thiên lại nói, sao hy sinh vì thiên hạ. Hủy cốt tử cười khổ nói, giống như thiên số đại thế giới vậy. Thiên số đại thế giới vì thăng cấp lên người siêu thoát Nơi này xào lại có mục tiêu càng rộng lớn hơn Hy vọng mình làm bàn đạt chân Hy vọng có người có thể đạt lên hắn Thành tựu tổ tiên thập lục trọng thiên Mấy người lý tư cũng cười khổ nói Vì muôn dân Không tiếc làm đạt chân Chỉ nguyện có người có thể thăng cấp tới cực hạn Có thể chống lại mệnh số. Có thể dẫn theo muôn dân đồng thời siêu thoát. Cương vực thông thiên. Trong mắt thiên số lón ra một đạo kim Quang Âm! Thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Tiếp theo từ mắt của thiên số nhanh chóng xuất hiện vô số tấm lứa nhỏ. Những tấm lứa nhỏ càng ngày càng nhiều càng ngày càng chín. Sau đó nói nhanh chóng phóng về bốn phương tám hướng, nhanh chóng liên kết với muôn dân vạn vật. Có vào tấm lưng. U Vinh Quy Quy O Y T Hơn A Quy Quy Bương Chiến nối tới dìm xuyền. Miu Miu Tóm lại ngoài trường Hồng Quân ra, những tấm lưới kia nối tới mọi người. Đây là Thiên Võng. Thiên Võng tuy thưa. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Không. Cách đó không xa Hồng Quân lại bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hơi bất ngờ. Hồng Quân đối địch với Sào, hắn thấy thế nào về mình? Xào dùng Thiên Võng bao trùm tấm lưới lớn của mệnh số. Nếu như ta đánh bại hắn, mệnh số chứng kiến tất cả năng lực của sào truyền vào cho ta, giúp ta đột phá. Nếu như ta không thể đánh bại hắn, ta sẽ chết. Hồng quân giải thích: Không chỉ Diêm Xuyên, cho dù là một đám thánh nhân đang ở đây, thậm chí cả thông thiên giáo chủ lúc này cũng vô cùng bất ngờ. Diêm Xuyên chỉ có tổ tiên bác Trọng Thiên. Hồng quân đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết như vậy, vì sao phải co trọng Diêm Xuyên? Vạn Linh dưới thiên số nghe lệnh tất cả những người ở gần toàn lực tiêu diệt Hồng quân. Mơ thanh của xào lại vọng tới tất cả mọi người trong thiên địa Mơ thanh này giống như thông qua tấm lưới lớn sông thẳng vào trong lòng tất cả mọi người. Kể cả Diêm Xuyên. Miu Miu Đám thánh nhân Thông thiên giáo chủ Cái gì Thông thiên giáo chủ nhất thời biến sắc Ánh mắt đám người Diêm Xuyên nhất thời trở nên ngưng trọng Diêm Xuyên lấy tay kéo miêu miêu vào tán thiên đồng quan Meo Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì Miêu Miêu lo lắng nói Cõi âm, đại tần thành Miu Miu bị truyền tốm đến chỗ Cương Thi Diêm Xuyên. Meo, Diêm Xuyên ngươi đưa ta tới đây làm gì vậy? Miu Miu lo lắng nói. Cương vực thông thiên này quá nguy hiểm. Mọi người đều phải ra tay đối phó với Hồng Quân, ngươi không thể đi. Cương Thi Diêm Xuyên kêu lên. Meo, nhưng ngươi ở đó không phải là quá nguy hiểm sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 71 đều là địch M Heo Miu lo lắng nói Ta có cách tự vệ Cương Thì Diêm xuyên lắc đầu một cái Nhưng, nhưng Sao có thể bảo mọi người đều đối chiến với Hồng Quân? Còn Thông Thiên thì sao? Hắn cũng sẽ làm như vậy sao? Miu Miu kinh ngạc nói Hắn sẽ làm Cương Thi Diêm xuyên ngợt đầu một cái Sao có thể như vậy được Thông Thiên và Hồng Quân không phải là cùng một phe sao Hẳn là hắn phải cùng Hồng Quân đối chiến với Thiên Số mới đúng chứ Miu Miu kinh ngạc nói Thông Thiên tuy mạnh nhưng ý chí của Thông Thiên còn không địch lại Thiên Số Trừ phi là tổ tiên thập ngũ trọng thiên, bằng không, bất kỳ ai cũng không chống cự được với ý chí của thiên số. Hơn nữa, thiên vọng bao trùm đã khiến mệnh số chứng kiến không chứa được bất kỳ tì vết nào. Lúc này hồng quân lâm vào thế cùng là kẻ địch. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Đồng thời tất cả tu giả tại cương vực thông thiên đều nhận được mệnh lệnh của thiên số. Phạm là người nào không tận lực đều bị xóa bỏ. Mệnh lệnh thứ hai của thiên số lại truyền xuống. Không! Thông thiên giáo chủ đột nhiên sợ hãi rống lên nói. Mình phải ra tay với lão sư sao? Một đám thánh nhân đề phòng lấy binh khí ra. Người bối rối nhất chính là thông thiên giáo chủ. Hồng quân nhìn thông thiên, hếp sâu một cái nói. Đồ nhi Dùng hết toàn lực Đây là lần cuối cùng Sư Phụ chỉ điểm cho ngươi Lão Sư Thông Thiên vẫn không muốn nói Nhớ kỹ, dùng hết toàn lực Đây là một lần cuối cùng Nếu ngươi không thể giết ta, Sư Phụ sẽ giết ngươi Sư Phụ đã không còn cách nào quay đầu lại Nhớ lấy, dùng hết toàn lực Hồng Quân trịnh trọng nói Vẽ mặt thông thiên đầy thốn khổ Hắn ngẫm đầu nhìn con mắt lớn kia ánh mắt đầy căm hận Khắp nơi càng ngày càng nhiều cường giả lao tới Trong nháy mắt đã có gần 8.000 tổ tiên Bởi vì thông thiên giáo chủ khiêu chiến đám thánh nhân Cho nên tổ tiên trong thiên hạ Bất luận ông Dương gần như hơn nửa đã tới đây Vốn thiên hạ không có nhiều tổ tiên như vậy, chủ yếu là do thiên đạo Bù Đắp, giải từ nguyền rủa đẫm máu. Thế cho nên, rất nhiều cổ tiên đỉnh phong lập tức đột phá tạo ra vô số tổ tiên cấp thấp. Thiên số ra lệnh một tiếng, vô số quỳ lạy tu giả nhất thời có thể đứng dậy. 8.000 tổ tiên, 14 thánh nhân, thông thiên giáo chủ, Diêm Xuyên. Vô sáu cường giả tuyệt thế ba vây quanh Hồng quân. Trên bầu trời, mắt của thiên số quan sát xuống. Trận chiến này của Hồng quân gần như một người đối chiến với toàn thiên hạ. Hồng quân híp sâu một cái tay áo lớn vung lên một cái. Âm âm âm. Tất cả đại địa cương vực thông thiên lại dâng lên. Trên mặt đất lập tức có vô số con dung bò ra. Con ruông bò sát trên mặt đất, từng cổ năng lượng màu vàng xông thẳng đến, khắp nơi trong thiên hạ. Trên mặt đất của chính châu tại Dương Giang, sáu châu lại cõi âm đều có thể nghe thấy lông mạch thét dài từng tiếng. Từng cổ lông mạch lực giống như vượt qua thời không vậy, nhanh chóng tràn vào cương vực thông thiên. Vô số long mạch lực nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Cũng những con dung đang bò trên mặt đất Trong cơ thể vô số con dung bắn ra vô số kim quang Dần dần Mọi người nhìn thấy Những con dung bò trên mặt đất cương vực thông thiên giống như đã thành tinh Dần dần hóa hình Biến thành hình người Mỗi con dung ở trong kim quang Dần dần hóa thành dáng dấp hồng quân Mỗi người tay cầm trường kiếm Mắt nhìn về phía trung tâm nhất Mấy ngàn vạn con dung Mấy ngàn vạn hồng quân Bản thể của hồng quân Thần thú thứ ba con dung Không biết ai bỗng nhiên nói ra một câu Ngàn vạn hồng quân sao Vô số tu giả cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu 8.000 tổ tiên vốn khí thế hùng hổ, lúc này nhất thời cực kỳ mờ mịt. Đáng lẽ phải là mình vây đánh hồng quân mới đúng. Tại sao lại thành mình bị bao vây như vậy? Ngàn vạn hồng quân, chỉ nhìn cảnh tượng này đã thấy đau lòng. Ngàn vạn phân thân hồng quân nhanh chóng bay về phía trung tâm. Trong đó hai hồng quân va chạm vào nhau, âm. Hai hồng quân hợp làm một. Khí thế quanh thân đột nhiên tăng vọt lên một phần. Dung hợp lực lượng. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Âm, um, âm, um, âm. Um. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phân thân hồng quân dung hợp nhanh chóng bay về phía trung tâm chỗ hồng quân đang đứng. Trong nháy mắt, ngàn vạn hồng quân cũng chỉ còn sót lại vạn phân thân. Nhìn vạn phân thân của Hồng quân, giờ phút này, vô số tu giả lại không người nào dám xuất thủ trước. Bản thân Hồng quân nhìn quần hùng xung quanh một chút, tiếp theo lại nhìn con mắt lớn trên bầu trời. Sao ta sắp bắt đầu? Hồng quân thản nhiên nói. Trong lúc hắn đang nói chuyện, vạn phân thân ầm ầm lao về phía mọi người. Nhớ lấy, không phải ta chết. Chính là các ngươi vong. Mỗi phân thân đều quát to một tiếng. Âm. Trong nháy mắt đại chiến bạo phát. Một hồng quân trong đó còn nâng kiếm lao về phía diêm xuyên. Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại không dám khinh thường. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh ngọc đế kiếm. Đinh. Trong nháy mắt ngọc đế kiếm va chạm cùng phân thân của hồng quân. Dưới một kiếm, Diêm Xuyên lại phát hiện, lực lượng phân thân lại không hề thua kém so với mình. Diêm Xuyên, lại chiến rồi. Phân thân của Hồng Quân cười nhạt nói. Đáng tiếc ta lại chiến với phân thân của Lão Tổ. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đinh! Trường kiếm của hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau trên không trung. Ngươi là tử tôn của Bách Hoàng. Năm đó Bách Hoàng là người ta khá kín nể. Ta biết Bách Hoàng gửi gắm tất cả kỳ vọng trên người của ngươi. Xem như nể mặt Bách Hoàng ta lại giúp ngươi một chút. Phân thân của Hồng Quân trầm giọng nói. Ồ! Diêm xuyên lộ ra một tia nghi hoặc. Ta biết ngươi có ba thanh đế kiếm là Thái đế, Ngọc đế, Thượng đế, mô phỏng theo nhất khí hóa tam thanh. Nhưng đáng tiếc, nhất khí hóa tam thanh chung quy chỉ rơi xuống cái hóa. Năm đó thái thượng chỉ được thái thanh, hóa ra tam thanh chỉ được hình, không được nghĩa. Lấy ba kiếm ra, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới thật sự là tam thanh. Phân thân của Hồng Quân trầm giọng nói. Âm! Diêm xuyên đưa tay lấy ra thái đế kiếm, thượng đế kiếm. Khen! Nhất thời ba thanh kiếm thượng đế, thái đế, ngọc đế lơ lưỡng xung quanh diêm xuyên. Tây phân thân hồng quân cầm một thanh kiếm đồng. Thái giả vi cực âm dương Lượng nghi. Ngọc giả trong sáng tâm sáng gặp tính. Thượng giả vi hạ, hạ giả vi thượng, vù. Sau khi phân thân hồng quân quát to một tiếng, thời không xung quanh giống như đã xảy ra chuyển biến. Xung quanh diêm xuyên và ba thanh kiếm nhất thời đã xuất hiện một không gian ủy dị. Bên trong có vô số lưu quan chếp động, chậm rãi hình thành ba bức tượng thần lớn. Tượng thần do lưu quan tạo thành, lại cực kỳ huyền ảo. Ba thanh kiếm nhất thời vần quanh ba bức tượng thần nhanh chóng bay lượng. Diêm xuyên và phân thân hồng quân đứng ở một góc đối diện nhau. Hai người đều không ra tay, tất cả đều nhìn ba bức tượng thần lớn kia. Hồng quân, ngươi làm gì vậy? Diêm xuyên càng lúc càng cảm giác thấy có điều không tầm thường. Sau này ngươi sẽ biết. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn tự tăng cường bản thân đi. Ý nghĩa của tam thanh thâm ảo. Lần này Thái, Ngọc Thượng tặng cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow! 11 chương 72 nhầm đường lạc lối P. Hơn thân của Hồng quân trầm giọng nói Không chỉ ở chỗ của Diêm Xuyên, những nơi khác cũng thế Mỗi Hồng quân đối chiến với một tổ tiên Trong lúc nhất thời kiếm quan trùng thiên Phần lớn tổ tiên bị phân thân của Hồng quân chém tới mức liên tiếp lui về phía sau. Đám thánh nhân còn lại hợp nhất đối chiến với một đám thánh nhân. Âm âm âm! Cương vực thông thiên phát ra tiếng chiến đấu còn hung mạnh hơn so với lúc trước. Mặt đất không ngừng chấn động, xung quanh sóng thần vô biên. Trong số đó, thông thiên giáo chủ đối chiến với phân thân hồng quân, thực lực cường đại nhất. Thông thiên, ngươi xem cho kỹ. Đây là trận chiến cuối cùng của vi sư với ngươi, chịu không nổi thì sẽ chết. Không phá thì không xây được. Phân thân của hồng quân quay về phía thông thiên kêu lên. Lão sư, thông thiên cầm lấy tru tiên kiếm, nhìn trường kiếm của hồng quân đâm tới. Sát mặt không ngừng bối rối Nhớ rồi chứ Chịu không nổi thì lại chết Không phá thì không xây được Một kiếm của hồng quân giống như xuyên qua thời không Xong thẳng đến trước mặt thông thiên Ẩm um, Tất cả cương vực thông thiên ầm um, ầm um, sụp đổ Họa diễm lại trùng thiên Một cương vực lớn dưới cuộc chiến đấu cường đại đã nhanh chóng tan rã Đại địa xuất hiện vô số vết nước sụp đổ, dâng lên. Vô số nước biển rót vào. Rõ ràng, không bao lâu nữa, cả cương vực rộng lớn này sẽ hóa thành vô số quần đảo. Bên trong vẫn đại chiến kịch liệt. Có rất nhiều tổ tiên đều bị Hồng quân kéo vào bên trong không gian nhỏ kể cả Diêm Xuyên. Nhưng phân thân của Hồng Quân chiến đấu cùng thông thiên giáo chủ lại không tiến vào bên trong. Thực lực của thông thiên giáo chủ mới là mạnh nhất trong nhóm người này. Nhưng phân thân của Hồng Quân vẫn hung hãng dị thường. Xung quanh hai người đều là kiếm khí hung mạnh xé rách hư không. Các cuộc chiến đấu khác cách đó khá xa. Trên một đỉnh núi, bản thể của Hồng Quân lặng lặng đứng Ngẫm đầu nhìn con mắt lớn kia